các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn lại mình Phong đứng với cả công an gác cửa, gã cũng thuộc loại hiền lành, không hống hách nạt nộ. Người lạ dù là bà con xa bên vợ chủ tịch nhất, gã hỏi Phong, ông ở gần đây hay ở xa, sao không gửi thư qua bưu điện mà lại mang lại tận đây? Phong cười giải thích, tôi sợ ông chủ tịch nhiều giấy tờ quá, không có thời giờ đọc nên tôi đánh liều đem thư lại đây. Điều này thì Phong nói rất thật. Lúc Hiếu đưa thư vào thì chủ tịch Nhất đã ăn trưa xong, đang nằm thoải mái hút thuốc trên chiếc ghế bố sau nhà, cái vị trí mà ông yêu mến nhất trên hàng hiên cao có mái che dập nắng. Gió sông đưa lên từng đợt thoáng mát, chỉ trong khoảnh khắc là chủ tịch Nhất sẽ thiêu thư ngủ thiếp đi như thường lệ. Nhưng Hiếu bước vào đúng lúc, nghe tiếng động, chủ tịch Nhất ngẩng lên hỏi: "Gì thế Hiếu?" Vừa nói ông vừa nhòm người, dụi mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn thủy tinh đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Đối với một người ngoài thì chủ tịch nhất thường cứng rắn và hay nổi nóng gay gắt, nhưng với kẻ ăn người ở trong nhà thì ông lại rất dịu dàng, ông luôn luôn nhớ lời vợ dặn. Những đứa gần mình chính là những đứa có thể hại mình dễ dàng, bởi vì chuyện gì trong nhà nhà mình chúng nó biết hết. Đây này, ông cứ nom cái gương ông sản thì biết. Ai đời ông ấy cho thằng hiểu ở trong nhà cơm ăn áo mặc trà thiếu cái gì. Thế mà nó nỡ lòng nào nó thông đồng với cái đám nhà báo, nó khui hết mọi chuyện tham ô của ông ấy. Đúng là nuôi ong tay áo. Ông sản bây giờ đấy, ngồi tù 4 năm, nhà nước tịch thu tài sản, vợ con nheo nhóc đi bán từng rổ khoai, thảm lắm. Vì câu chuyện ông sản giám đốc thủy sản bị người làm tối rác đến thân bại danh liệt, bà nhất tuyển người rất kỹ thì bảo vệ gác cổng lái xe cho đến mấy người ở trong nhà, bà đều dùng người trong họ hàng vì bà cho rằng dù sao tình máu mủ vẫn hơn người ngoài. Hữu là một trong trường hợp điển hình. Chủ tịch nhất thích hiếu lắm vì nhanh nhẹn mà lại kín đáo, ít khi la cả trà dư tử hậu. Nghe chủ tịch nhất gọi, Hữu bước nhanh lại và nói: "À, có cái ông kia ông cứ đằng đẵng đòi gửi lá thư này cho anh, bảo vệ đuổi đi lão cũng không đi." Cái bảo lá thư này cần lắm, em cầm vào trình anh, nhưng em bắt thằng Cang giữ lão lại ngoài cổng. Chủ tịch nhất đưa tay đỡ lá thư, lật qua lật lại rồi hỏi: "Nó là thành phần nào, gái trẻ?" Hiểu ngồi xuống cái ghế mây bên cạnh chủ tịch nhất và lắc đầu đáp: "Em cũng chả biết nhưng những nó mặt thì thấy cũng hiền lành lắm." Chủ tịch nhất đoán ngay là thư khiếu nại hoặc kêu oan nên quay sang mắng Hiểu: Thư tử vô vẫn mày cầm vào đây làm cái gì? Hưu ngượng ngùng uớ nhắc lại. <cười> Tại em non mặt thấy lão hiền lành mà lão lại bảo là cần lắm nên em em mới mới nhận. Chủ tịch nhất lại hỏi, nó vẫn còn ngoài cổng đấy chứ? Hưu gật đầu nhắc lại, vâng, lão vẫn còn ngoài ấy, đợi lại anh, em bắt thằng cang phải giữ lão lại mà. Vì đâu có biết lão viết gì trong thư. Chủ tịch nhất nghĩ nhanh đến những bài báo gần đây mà đám ký giả gọi là những khiếu tố của dân oan làm ông bực mình, toàn quăng lá thư đi, nhưng thấy tên tuổi và địa chỉ người gửi ghi rất rõ ràng ngoài phong bì, lại thêm tác giả vẫn còn đứng chờ ngoài cổng. Ông mới tạm an lòng bóc thư ra xem, tuy vậy trước khi đọc ông lại hỏi thêm: "Thì đã xét chứng minh thư của nó chưa?" Hiểu hứa đáp chưa anh, nhưng mà lão vẫn đứng đấy mà. Anh anh anh muốn thì em chạy ra bảo thằng Cang lấy giấy tờ của lão vào đây. Chủ tịch nhất không nói gì nữa, hiếu lùi ra xa mấy bước, rón rén ngồi xuống chiếc ghế kê sát tường ở góc nhà, yên lặng chờ phản ứng của sếp lớn. Chủ tịch nhất ngả người trên ghế bố, đưa lá thư lên đọc. Kính gửi ông chủ tịch, tôi chỉ là một người dân thường ngày nào cũng đi qua nhà ông chủ tịch nhiều lần muốn gửi ông lá thư này mà cứ ngần ngại mãi vì chẳng biết có đến tay ông chủ tịch hay không. Thành ra hôm nay tôi đánh liều mang đến tận nhà, mong ông bỏ qua sự đường đột của tôi. Bây giờ tôi xin vào thẳng vấn đề vì biết ông chủ tịch rất ít thời giờ. Tôi xem báo và truy cập thông tin trên mạng thì được biết ông chủ tịch sinh năm 1964, tuổi giáp dần, mạng phúc đăng hỏa. Chủ tịch nhất nhíu mày khựng lại, vì trả hiểu thằng điên này định nói chuyện gì mà lại đem ngày sinh tháng đẻ của ông ra. Tuy nhiên, thư mở đầu như thế làm ông tạm yên tâm, ông tò mò cúi xuống đọc tiếp. Thưa ông Chủ tịch, dù là tử vi, tử bình, địa lý hay phong thủy, thì cơ bản vẫn phải dựa trên ngũ hành, kim thủy mộc, hỏa thổ. Việc sinh khắc chế... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net